Trường 129 Đột phá thất tinh Điều khiển thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả Tiêu viêm trong lòng kinh đảm Cố gắng vượt qua mấy vực trục thước Sau khi bay đến phía đối diện Còn trước kịp đáp xuống Thì đấu khí trong cơ thể đã đặt kiệt Chính là từ vân dực lúc đang bay Suy một tiếng Cấp tóc thu về Nhất thời Giữa không trung Một đạo nhân ảnh phát ra một tiếng bi ai thẳng thiết Rồi rơi thẳng xuống một bãi cỏ mềm mại bên dưới Thất nể vốn đã cực hạn Lại thêm chịu vẩy va chạm như vậy Tiêu viêm trước mắt một mảnh tối đen Rốt cuộc cũng hồn hoàn toàn hôn mê Sau khi tiêu viêm hôn mê Dược lão mới lúc này Từ trong giới chỉ phiêu đã đi ra Nhìn tiêu viêm lúc này chật vật Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu chụp lấy tay tiêu viêm lân lên sau đó chậm rãi bước sâu vào trong ma thú sân mạch. cũng dám cường hoàng sử dụng địa cấp đấu kỹ, thực sự là cái tên to gan lớn mật a. trầm mê trong hắc ám, tiêu viêm cảm thấy mơ hồ toàn thân bị ngâm trong thủy dịch lạnh lẽo. từng đạo lăng lượng ôn nhu bình thản từ trong vô sự lỗ... bình thản từ vô số lỗ chân lông tiến vào trong thân thể. Trong cơ thể lặng lặng chảy xuôi những năng lượng đi qua Bởi đấu khí dùng quá độ mà kinh mạch có chút hư tổ đại chậm dãi được chữa trị Sau khi đem kinh mạch của cơ thể chữa trị đến trạng thái bình ổn Năng lượng ôn nhu Do đi theo kinh mạch Cuối cùng quán trú vào đấu khí toàn ở tiểu phúc Đột nhiên có thêm sinh mạng mới gia nhập Nguyên bổn đấu khí toàn đang biến nhác xoay tròn lại giống như được tiếp thêm mã lực tốc độ cao xoay tròn cực nhanh và theo tốc độ xoay chuyển của đấu khí mỗi lúc một nhanh năng lượng chảy trong kinh mạch lại càng bị hấp dẫn như ông vỡ tổ dũng mãnh lao tới đấu khí toàn sau khi đấu khí toàn đem tất cả năng lượng trong kinh mạch hấp thu hoàn toàn vẫn tham lam không chịu dừng lại Đấu khí toàn cấp tốc xoay tròn vài vòng, sau đó phát ra hấp lực càng thêm hung mãnh, làm cho lăng lượng ẩn chứa ở trong chất lão bên ngoài bị út vào ngày càng nhiều. Sau đó trải qua luyện hóa ở kinh mạch, cứ từ từ quán chú vào trong đấu khí toàn. Cứ hấp thu không ngừng như vậy, tiểu viêm cũng không biết là đã rằng co bao lâu trong hôn mê, hắn chỉ có thể nhận thức mơ hồ. Cho đến khi năng lượng quán chú ngày càng yếu đi rồi hết hẳn Ý thức hắn mới có thể thoát ra khỏi hắc ám Hai mắt mông lung mở ra Đập vào mắt chính là một sơn động khá rộng Trên vách xung quanh có gắn nguyệt lượng thạch Hát sáng nhẹ nhẹ Thân thể cử động nhẹ đang vang lên tiếng nước ào hào Cuối đầu nhìn Tiêu viêm lúc này mới phát hiện chính mình nằm ở một cái hốc đá nhỏ bên trong chứa đầy nước lạnh, bất quá vẫn còn lẫn vài tia lục sắc, xem ra không phải là nước bình thường. Bàn tay trong nước khoa lên vài cái, tiêu viêm phát giác chất lỏng màu lục nhạt này không ngờ lại ẩn chứa năng lượng tinh khiết không ít. Lấy một ít dịch thủy đặt lên mũi ngửi, tiêu viêm có chút ngạc nhiên nói: đây là nước thuốc. đích xác là nước thuốc. Vì sắp xếp ao linh dịch nhỏ này để cho ngươi chữa trị Ta đã mất hết 3-4 ngày Âm thanh giả lua bên ngoài sơn động truyền vào Phong giác của dược lão hư ảo như quỷ mị phiêu đã đi tiến tới Tới cạnh hốc đá Dược lão nhìn bên dưới Tiêu viêm đánh giá một chút Trong mắt toát lên một lết hài lòng Cười nói Vốn đã nghĩ ngươi chắc phải nghỉ ngơi lửa tháng mới có thể khôi phục Không nghĩ tới chỉ vòn vẹn 5 ngày mà ngươi đã khỏi hẳn Hơn nữa, lại nhân họa đắc phúc Mà chậm tới cánh cửa thất tinh đúng giả Xem trạng thái của ngươi bây giờ Chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa là có thể đạt tới thất tinh rồi Tao hôn mê 5 ngày Nghe vậy, tiêu viêm mở lớn con mắt kinh ngạc nói ân Gật gật đầu, rực lão liếc mắt Nhìn hắn, cau mày trích mặt Ngươi cái tên tiểu tử này Rõ ràng có thể lập tức sử dụng tử vân dực thoát đi, lại cảm thích thể hiện mà cường hoàng sử dụng địa bậc đấu kỹ. Nếu không phải là ta giúp ngươi đem tử vân dực kích hoạt, sợ rằng ngươi ngay cả khí lực để chạy trốn cũng không còn. Số hổ cười cười, tiêu viêm bất đắc dĩ cười khổ, nói. Được rồi, ta thừa nhận là rất muốn được xem sử dụng địa bậc dâu kỹ. Có thể đánh bại một gã đấu sư hay không, nên lúc đó mới có thể mạo hiểm trụ lại. Người sử dụng cái vật kia mà cũng gọi là địa bậc đâu kỹ Đừng có dọa người như thế Mắt trắng rã liếc tiêu viêm một cái Dược lão bĩu môi nói Cượng ngùng cười Tiêu viêm cũng không dám cãi cọ Ánh mắt quét qua một vòng sơn động hỏi Chúng ta vị trí hiện tại hẳn là bên trong ma thú sơn mạch Ấn Đây chính là địa phương ta đã tỉ mỉ lựa chọn Cao dài ma thú ở phụ cận đều bị ta quét sạch Trong vương viên cần chăm thước Người có thể tự do đi lại Bất quá phải cẩn thận Một ít ma thú lẫn vào Ở chỗ này tùy tiện vật gì cũng có thể giết chết người Gật gật đầu Dược lão nhắc nhở Bất đắc dĩ gật gật đầu Tiêu viểm từ trong hốc đá chậm rãi đứng lên Tay chân luống cuống Lấy quần áo ở một bên trên người Chúng ta phải lán chỗ này bao lâu Từ dưới đá Nhảy lên chết cơ thể tràn đầy đấu khí làm cho tiêu viêm tinh thần phấn chấn hai tay đánh một bộ quyền nghiêng đầu hỏi Thẳng đến khi ngươi trở thành một gã đấu sư dược lão đem giới chỉ của tiêu viêm vứt cho hắn tùy ý nói đoạn thời gian này ngươi nên an tâm ở chỗ này tu luyện đi sợ tình trả thù gì đó ngươi trở thành một gã đấu sư hẳn rồi hắn nói mặt khác luyện thừa dược thuật cũng không thể thối lùi bên trong ma thú sơn mạch dược liệu phong phú Tùy tiện tìm một số thứ mà luyện chế đi, miễn cho mỗi lần đều phải cho ta động thủ luyện chế đan dược cho ngươi. Nhìn tiêu viêm từ trong giới chỉ lấy ra huyền trọng xích đeo lên lưng, dược lão nói Nhắc miệng cười, tiêu viêm gật gật đầu, lưng đeo huyền trọng xích, chậm rãi ra khỏi sơn động. Ở lơi, chú ẩn ngăn cách đám người đuổi giết bên ngoài, tiêu viêm cũng không bị quấy dày nữa, tĩnh tầm tù luyện đấu khí trong cơ thể giống như là rượu ngon ủ lâu càng thêm thuần đậm. Ba ngày tĩnh tâm tu luyện sau khi tỉnh lại, tiêu viêm không ngoài dự liệu mà đột phá tới thất tinh đấu giả. Lần này đích thức được phá cũng không có chút lực cản nào, cơ hồ là thuận lợi như nước chảy thành sông. Mà đối với thực lực của bản thân tăng lên, tiêu viêm trong lòng cũng có chút mừng rỡ. Sau khi đột phá tới thất tinh đấu giả, tiêu viêm tu luyện dần dần chậm lại. Mỗi một giai đoạn trong 3 cấp cuối Muốn đột phá thực sự rất khó khăn Lên còn lại hai cấp cũng có thể Dựa vào tự nhiên mà phát triển Có mức nồn nóng Có khi lại tạo thành phản hiệu quả Mặc dù thời gian tu luyện đấu khí trở lên ít đi rất nhiều Bất quá tiêu viêm dành lớn Thời gian tu luyện đấu kỹ Cách sơn động hơn 100 bước Có một thác lước Đã được dược lão tỉ mỉ chọn lựa Sau khi đã trở thành thất tinh đấu giả Ở đây luyện tập hơn 10 ngày Tiêu viêm rốt cuộc cũng đạt tới yêu cầu cơ bản Để sử dụng địa bậc đấu kỹ của dược lão Từ thác nước dưới đù lên trên bờ Tiêu viêm lau khô người Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đầu tiên Thở phào nhẹ nhõm một hơi dài Bả vai trầm trọng cũng trở lên thư thản hơn nhiều Tới hiện tại Tiêu viêm mới có thể chắc chắn sử dụng địa dài đấu kỹ Không như lúc trước Thiếu chút lửa đã bị xấu hổ cắn trả Tiêu viêm ngồi ở trên tảng đá bên cạnh thác nước Nhàn nhã tắm lắng Từ trong giới chỉ bóc da dược đỉnh đã mua ở ô thản thành Sau đó lấy ra một đống lớn dược liệu chất đầy một bãi Nhìn dược đỉnh trước mặt Tiêu viêm trà trà tay Tay trái nhẹ nhàng mở rộng tâm thần khẽ động Một đạo đấu khí từ trong Đấu khí toàn tách ra Rồi di chuyển đến lòng bàn tay Theo một tiếng phốc vang rội Đấu khí đi qua dược đỉnh kỳ diệu Chuyển hóa thành một ngọn lửa màu vàng thâm Từ từ bùng lên trong dược đỉnh Nhìn ngọn lửa kia so với trước kia càng màu sắc thơm thúy Tiêu viêm hài lòng cười cười Đợi đến khi trong dược đỉnh đã đủ độ nóng Tay phải mới bắt đầu chọn lựa các loại dược liệu trước mắt Lần luyện dược này Tiêu viêm sử dụng đến những phương thuốc của dược lão Phải biết rằng mỗi một luyện dược sư chân chính Đều muốn tự mình nghiên phối giảm phương thuốc Luyện dược sư nếu sử dụng phương thuốc trao đổi được Phần nhiều cũng xấu hổ Cho nên mỗi luyện dược sư đều ho tổn tâm lực Cố gắng nghiên cứu dung hợp các loại dược liệu Để tạo ra phương thuốc cho chính mình Đương nhiên là cấp bậc càng cao càng tốt Bàn tay lướt qua hơn trăm loại dược liệu trước mắt Tiêu viêm dừng lại Bốc lấy một quả màu đỏ tỏa ra hương thơm kỳ dị Xà dục quả Chỉ sinh trưởng tại địa phương âm ám lời ma xà giao phối dục tính có dâm. Nên loại quả này là dược lực làm thúc dục dục tính. Sau khi lựa chọn xà dục quả, Tư Viêm lại lựa chọn liên tiếp thêm 7, 8 loại dược liệu, không ngoại lệ đều có hiệu quả kích thích. Thấy Tiêu Viêm luyện dược, Dược lão cũng len lén từ trong dưới chỉ nhẹ nhàng đi ra. Bất quá sau khi nhìn Tiêu Viêm lựa chọn dược liệu, Dược lão nhíu mày, trầm mặc không nói, đứng ở phía sau hắn lựa chọn dược liệu. Tiểu viêm trước tiêm đem hồng quả bỏ vào trong dược đỉnh Khống chế hỏa diễm nhanh chóng đốt khô hồng quả Sau đó hồng quả liền chuyển thành bột phấn Toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát dược đỉnh Tiểu viêm quăng thêm một gốc thất diệp hoa Màu phấn hồng còn tên gọi là dục vọng hoa Bởi vì mùi hương nó phát ra thường xuyên làm cho ma thú ở phụ cận Lan lộn hí giống Sau khi đem dục vọng hoa đốt thành bột phấn Tiểu viêm lại đem tất cả các dược liệu còn lại quăng vào Cuối cùng trộn ra 7-8 loại bột phấn màu sắc bất đồng Lại thêm một ít chất lỏng được đốt ra từ dục vọng quả, hỗn hợp Bột phấn liền dung hợp hoàn toàn thành một chất lỏng đỏ hồng Lại dùng hỏa diễm nhiệt độ cao đốt chất lỏng khô đi chuyển thành một nắm bột phấn màu trắng Trôi nổi trong dược đỉnh Nhìn nắm bột trắng được tạo ra tim viêm nhếch miệng cười đem dược đỉnh sốc lên Thủ trưởng phát ra hấp lực Tất cả dược phấn đều bị thu vào bình ngọc trong tay nhìn thứ mà bản thân lần đầu tiên tự phối chế, tiêu viêm có chút không thể chờ đợi bền lấy tay chấm lên đầu lưỡi liếm liếm hồ hắc hắc thành công giật phấn trong miệng tiêu viêm cả người liền có chút khô nóng vận dụng đấu khí đem điểm khô nóng ấy đè xuống tiêu viêm khuôn mặt cười cười nhìn ra hồ có vẻ bị ội khó gặp khụ tiếng hò khàn giả lua Vọng lên phía sau Làm cho tiêu viêm khuôn mặt đỏ lên Vội vã đem bình ngọc trong suốt Thu lại đứng lên Đừng giấu diếm Không phải chỉ là một luyện Một cái bình xuân dược sao Rất nhiều lam luyện dược sư Lần đầu tiên phối chế phương thuốc Đều luyện thứ này Hắc hắc Nam nhân mà Ngoài sự mong đợi Dược lão không có mở miệng Gian dậy Ngược lại chiêu tức cười Nói Hơi hơi sức sốt Tiêu viêm lúc này mới thở dài một hơi Quay đầu nhìn lại dược lão Hắc hắc cười nói Sư phụ Lúc đầu chẳng lẽ người cũng luyện chế thứ này Nghe vậy Dược lão lết mặt già lua đỏ lên Có chút Thẹn quá hóa giận mà vẫy vẫy tay áo Người nghĩ rằng ta cũng như người Không làm thứ gì đàng hoàng sao Nhìn bộ dáng của dược lão Tiêu viêm trong lòng rõ ràng Khóe miệng nhức lên Và đứng dậy muốn thu vật Một đạo năng lượng ba động kịch liệt Cùng với tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên Chấm rồng trên trời Nghe tiếng sư ngâm ẩn trước sự cuồng bạo Dược lão lét mặt già lua khẽ biến Ánh mắt cất cao nhìn chầm chầm vào phía bầu trời xa Chính là nơi chuyển ra năng lượng cuồng bạo Mà nhờ ánh mắt lợi hại Dược lão dường như mơ hồ cảm thấy bóng dáng Lữ tử uyển chuyển ung dung Đây là tiếng gầm của lục giai ma thú Tử tinh rực sư vương Người Lào lại dám đánh động nó Lục giai ma thú Nhãn đồng hơi co lạ Tiêu viêm luốt một miệng nước bọt Đây chính là tương đương đối với cường giả Cấp bậc đấu hoàng của nhân loại Ai lại có dũng khí Vớt ra hùm như vậy